Chương 885: phun ra như núi lửa. Vô cùng hoa lệ, có tháp Càn Khôn trấn ngục ở đây, Diệp Bắc Minh dễ dàng mở được ba chiếc nhẫn chứa vật, Diệp Bắc Minh có chút buồn bực. Không gian quá nhỏ, sao chỉ có khoảng 1 mét vuông, nhẫn chứa vật mẹ mình để lại cũng phải 3 4 mét vuông, tháp Càn Khôn trấn ngục cười giải thích, nhóc con, cậu đừng Đạt được lợi ích rồi còn khoe mẽ, không gian trong nhẫn vô cùng khó chế tạo. Người vị trí thấp nhất có thể có được nửa mét vuông đã rất tốt rồi, trong lòng Diệp Bắc Minh nhúc. Nhích, nói như vậy, không gian nhẫn mẹ tôi để lại cho tôi đến từ vị trí mạnh hơn. Tháp càn khôn chấn ngục gật đầu, là ý này, Diệp Bắc Minh không hỏi thêm nữa, kiểm tra cần. Thận đồ trong ba chiếc nhẫn chứa vật. Thu hết đồ bên trong vào tầm mắt Một đống các lọ đan dược Còn có một chút quần áo Dược liệu Nhìn niên đại cũng không Thấp Còn có một chút binh khí lóe lên ánh sáng Dường như không phải vũ khí bình thường Tháp càn khôn chấn ngục nói Chúc mừng Những đan dược này công lại giúp cậu tiến vào Võ Hoàng Trung Kỳ Không thành vấn đề Diệp Bắc Minh lại nhíu mày Cứ uống thuốc để đề thăng tu vi có phải không tốt lắm hay không? Tháp càn khôn chấn mục hỏi ngược lại. Cậu muốn làm gì? Diệp Bắc Minh nói. Trước đó tôi tiêu hao nội lực trong không gian tháp. Sau đó lại khôi phục nội lực. Sau mấy lần lặp lại, nội lực của tôi càng được ngưng. Tụ, tôi dùng cách này tạo dựng cơ sở có phải tốt hơn so với uống thuốc đề thăng. Tháp càn khôn chấn mục cười. Điều đó đương nhiên tốt hơn rất nhiều, nhưng uống Thuốc để thăng cảnh giới là cách nhanh nhất Diệp Bắc Minh lắc đầu, muốn nhanh như vậy để làm gì Tạo dựng cơ sở mới là quan trọng nhất Suy nghĩ, tiến vào trong thế giới tháp càn khôn chấn ngục Anh điên cuồng sử dụng nội lực Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, mỗi Một kiếm chém ra cũng tiêu hao một phần năm nội lực Nội lực tiêu hao gần hết lập tức dùng đan dược, khôi phục nội lực, tiếp tục tiêu hao, cứ như vậy sau mấy lần, nội lực của Diệp Bắc Minh lại tăng lên khoảng 1 phần 3. Dây tiếp theo, ngay cả ràng buộc cảnh giới cũng bị xông phá, ầm, um, một luồng khí tức cuồng bạo từ cơ thể Diệp Bắc Minh chào ra ngoài, vun ra như núi lửa, ầm um, ầm um, ầm um, ầm. Um.